Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Anh không lâu lại vừa là thay cái cậu nghị viên kia đánh thắng về tiêu án quan tòa Chỉ cần ở lại bên cạnh cậu ta Sẽ không có ai nghi ngờ em cả Hiện tại Anh trong người đang mang trong án hắc hát bạch lưỡng đạo đều có thể truy xét tương tích của anh Chỉ có thể đem em gái đến chỗ mà bọn họ không ngờ tới Thì mới có thể tránh cho cô khỏi liên lụy Mà ăn bài như vậy Ngoài việc suy nghĩ cho sự an nguy của cô Đồng thời cô muốn đem cô tách ra khỏi nơi đen tối xa đoạn này. Em không cần, em không muốn ở bên cạnh một người nào khác, em chỉ muốn ở cùng với anh thôi. Mẹ đã đi rồi, em chỉ còn một mình đại ca, em cũng không muốn anh rời em đi đâu. Sợ tầm tầm có một chút tính trẻ con ôm lấy ca ca của mình. Vài năm trước, mẹ cô bị bệnh mà qua đời, ngoại trừ người cha dường ở Canada, Việt Lang chính là người thân duy nhất của cô. Mang theo em, anh cũng không chạy xa được. Huyết lăng cảm động ra ra đầu của cô Nhẹ giọng nhưng rồi cứng rắn Sợ tầm à Đừng làm cho anh lo lắng Sau khi anh rời khỏi Hãy bắt đầu cuộc sống mới Ngay từ đầu em đã không thuộc về thế giới tối tâm này rồi Nhưng mà anh Em không muốn rời coi anh đâu Biết anh đã ý quyết tâm Thì sao tâm tâm nhị không được mà nghẹn ngào Đem mặn vui sâu vào trong lòng Muốn áp chế sự thống khổ Trong lòng tự như là đau cắt Anh biết Anh làm sao có thể không biết được cơ chứ Từ năm ấy lúc cô 12 tuổi tìm tới cửa Rồi lỡ đéo theo anh Là hết muốn nhận ca ca Anh mới biết được bản thân mình còn có một cô em gái Cùng cho các mẹ Tình cảm chân thành Mà kệ anh mặt lạnh như thế nào Lời lẽ nghiêm khắc như thế nào Thì cô cũng không chịu bương tha cho anh Chính là sau này anh biết bản thân mình bước vào xã hội đen Trung Quý sẽ liên luyện tới cô Bởi vậy cố gắng đem cô bảo hộ Thật sự là thỏa đáng Bề ngoài chỉ nói với mọi người Cô là em gái tình vụ của anh, cùng với anh không có quan hệ trực tiếp. Đi tìm hắn đi, đi theo ở bên cạnh hắn, em có thể nhìn thấy một thế giới khác. Nếu như thuận lợi hãy ở lại thế giới bên kia, vĩnh viễn cũng đừng quay đầu lại nữa. Huyết làng dặn dò, nhìn em gái bài bối một lúc lâu rồi mới cất lời thành thật mọc khuyên răn. Trong lời nói kia bao hàm ý tăng thương bất đắc dĩ, làm cho dơ tâm tâm nhịn không được lệ lệ rơi xuống. Thôi đợi rồi, đừng khóc nữa. Việt Lang rất nhẹ nhàng lau đi nước mắt của cô. Hãy ghi lại những điều lạc quan. Em rốt cuộc cũng có cơ hội báo thù rồi. Em không nhớ năm đó Tiêu Hoàng Quân đã lưu lại vết sẹo này ở trên cánh tay của em chứ. Chỉ cần em có thể ở bên cạnh hắn. Đến lúc đó muốn chạm anh ta mấy đau cũng có thể mà. Nghe được ngữ khí thoải mái của ca ca, giờ tầm tầm lau đi nước mắt miệng cứng nặn ra vẻ tươi cười sáng lặng. Cười một cái không phải là tốt lắm sao. Đến đây, cùng ca uống một chén chiều, coi như là tiễn biệt đi. Huyệt Lang đem chén rượu trên bàn đưa cho cô Rồi tiêu giái hướng tới cô Mà chính mình dưa lên rượu Chờ mọi chuyện qua đi anh sẽ trở về Huyệt Lang nói xong Ngay cả lời hứa hẹn của chính mình cũng không dám xác định Nhìn đáy mắt của Kaka ca, ca chua sót giờ tầm tầm rút của gật đầu Cùng anh chạm cấp một hơi uống cạn sạch Đồng thời đem nước mắt cùng phiền muộn nuốt vào trong bụng. Giờ tầm mà, Em là người thân duy nhất trên đời này của anh Em nhất định phải hạnh phúc có biết không hả Gia đình cô đã uống khẳng chán rượu, huyết lang về mặt trở nên cực kỳ ôn nhô, tuyệt không giống hình tượng Tô la huyết lang. Thật ra Tiêu Hoàng Uẩn là một người không thể, rất là có tinh thần trách nhiệm. Chỉ cần đừng làm cho hắn ta biết em là em gái của anh, thì tất cả mọi chuyện đều sẽ suôn sẻ Vài năm trước, anh còn liên tục cùng với Tiêu Hoàng Uẩn phát sinh các loại xung đột lớn nhỏ vì ngày hôm nay. Vì một ngày kia gặp chuyện không may, có thể đem em gái phó thác an toàn cho đối tượng đáng tin cậy ở thời buổi mà hắc bạch đen đảo, kẻ thủ tuyệt đối lại còn đáng tin hơn cả bạn bè. Sở Tâm Tâm nghe lời căn dặn của ca, trong lòng lại biết chính mình không có khả năng sẽ thật sự đi tìm anh ta, chính là cô lặng lặng lắng nghe, không có phản bác gì, càng nghe thì đầu óc lại càng lúc càng choáng váng. Sợ Tâm Tâm, hãy bắt đầu cuộc sống mới của em thật tốt, đừng để cho ca ca phải lo lắng. Huệ Lăng nhẹ giọng dỗ dành em gái đang dần dần công địch lại sự tính mà chiều mến nói: Sơ tâm thông minh độc lập Lại có nhiều người yêu mến Chỉ cần cô nguyện ý Cô có thể đạt được những gì mà mình muốn Anh không muốn cô giống như anh rơi vào trong bóng tối Rốt cuộc lại không thể quay đầu lại được Anh à rượu này Sơ tâm tâm càng lúc càng cảm thấy mê man hoang hốt muốn nhìn lại bộ dáng lần quấy của ca ca Nhưng mí mắt lại không thể nào Mà nhắm lại được Thật là xin lỗi em sơ tâm Anh biết em sẽ không chủ động đi tìm hắn Cho nên chỉ có thể làm như vậy." Huệ Lăng nhẹ giọng nói. Giờ Thần tâm dãy ruột suy nghĩ nói cái gì, nhưng thân thể lại càng lúc càng nặng nề, đem cô nằm xuống, cuối cùng là Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net